Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Những lời nói của anh trong ngày chia biệt nó làm tim cô rất đau và càng lúc nỗi đau đó càng lớn hơn, giống như một điều dự đoán không lành. Ngập ngừng một chút rồi Hà rên gọi điện. Alo, là em đây. Ừ, anh anh đến thăm con nhé, con nhớ anh lắm. Bên kia ngừng lại một chút, giọng lãnh phong nhẹ nhàng. Khi anh đi, con sẽ khóc Lúc đó em không dỗ được đâu Trẻ con mà Rồi nó sẽ quên thôi em Rồi nó sẽ quên Bên kia Lánh Phong nghe có tiếng khóc Hà doanh khóc Lòng anh cũng đâu ăn ổn gì Anh cũng nhớ ra giết nụ cười của con Anh cũng thảy mít mùi hương ra thịt đó Hơn thế nữa Là nỗi nhớ với mẹ nó Phong sợ Một khi kế hoạch chưa hoàn thiện Một phút mềm lòng sẽ càng không thể rút ra Trong ngày hôm ấy, nhất định anh sẽ đến thăm em và con. Anh muốn ghi nhớ một lần, một lần nữa vào sâu trong ký ức, hình ảnh của hai người thân yêu nhất. Cuộc đời anh là thuộc về mẹ. Anh phải trả cho bà ấy món nợ ân tình, để bà nhận ra ai mới là người quan trọng nhất, để bà không điên cuồng trong ý nghĩa trả thù. Hơn 20 năm rồi mẹ nhỉ, chấm dứt thôi. lạnh phong nhất điện thoại. Luật sư hổ. Mong ông mau hoàn thành thủ tục ly hôn Về phần phân trên tài sản Cứ tiến hành như ý tôi Tôi sẽ không nhận bất cứ cái gì Trong chuỗi tài sản mang tin của Hà Doanh Cảm ơn ông Hà Doanh không tin vào mắt mình Khi luật sư Hồ đặt trước mặt cô Những giấy tờ về việc ly hôn Bà Hàn không cô Lâm Sau khi ký vào những tờ giấy này Mọi thủ tục sẽ hoàn tất Toàn bộ tài sản bao gồm có công ty Vĩnh An Tiền mà trị giá 3.000 vạn tệ và tài khoản mang tên cô tại ngân hàng sẽ chính thức thuộc về cô. Riêng tài khoản mang tên Hàn Vinh An, thân chủ tôi cũng ủy quyền cho cô quản lý tới năm cậu ấy tròn 18 tuổi. Thân chủ của tôi không yêu cầu phân chia gì vì trong suốt thời gian chung sống hai người không có tài sản chung nào. Công ty Vinh An, công ty Vinh An đứng tên cô có nghĩa là lãnh phong. Những thứ này tôi không biết, tôi không có những tài sản này. Tất cả những thứ này Điều lập dựa theo chứng minh thư và chữ ký của cô Nó thuộc về cô Chữ ký, chứng minh thư Có vài lần Lãnh Phong bảo cô ký vào một số giấy tờ Anh bảo đó là giấy tờ liên quan tới ăn bính Cô là mẹ Ký sẽ hợp hơn Tôi, tôi không ký đâu Tôi muốn gặp anh Phong Thần trưởng của tôi không muốn gặp cô lúc này Đây là vấn đề liên quan tới quyền lợi của cô sau ly hôn Mong cô hợp tác Tôi, tôi không ký đâu Nếu anh Phong không gặp tôi tôi cũng sẽ đi gặp anh ấy Tôi... Mở thứ đến quá nhanh, cô ngơ ngát nhận ra bên trong đó là bao điều bí ẩn. Công ty Vĩnh An đứng tên cô, bà Hà Doanh đang làm việc trong đấy. Tài khoản mang tên Hà Doanh trị giá 3.000 vạn, còn có tài khoản của An Vĩnh, số tiền là 150 vạn. lãnh phong tại sao lại có nhiều tiền như vậy? Thật ra... Ngày lúc đó, điện thoại luật sư Hồ gieo lên. Alo, vâng, tôi sẽ sớm hoàn thành thủ tục. Hiện tại số cổ phần ông Hàn đã nắm giữ là 67.4% trong buổi họp của hội đồng quản trị sắp đến, chắc chắn vị trí chủ tịch sẽ thuộc về ông Hàn. Chủ tịch, ông Hàn. Luật sư Hồ lệnh phong anh ấy. Ông Hàn đang nắm giữ hơn 60% cổ phần của Hàn Thị, ông ấy sẽ chính thức trở thành tân chủ tịch hội đồng quản trị của Hàn Thị. Hà Doanh không tin vào tay mình, Hàn Thị, lệnh phong là chủ tịch hội đồng quản trị, có lẽ nào? Xin lỗi cô Lâm, tôi phải về công ty ngay. Những giấy tờ để lại đây Cô Dương nghĩ ký và ký nhé Phó Đào vốn chỉ định lợi dụng lãnh phong Để thu tóm quyền hành tại Hàn Gia Xong luật sư của ông ta lại bày ra một kế hoạch Phá hoại một số vô làm ăn Khiến giá cổ phiếu Hàn Gia đi xuống Mượn thời cơ thu mua cổ phần Trong lúc đó Hàn chỉ thúy cũng bán hết số cổ phần trong tay Gom về một số tiền Tất cả cổ phần được thu mua Bởi một nhân vật bí mật Đến khi tấm màn đó được vé lên người đó chính là lãnh phong phó đào tự mình đã giang ra được cái bẫy hoàn hảo, song người sập bẫy lại chính là ông ta lựa chọn giữa bán cổ phần giá rẻ cho hàn lãnh phong hay ngồi tù bởi những bằng chứng thương nghiệp được thu thập chu đáo chứng minh phó đào có hành động phá hoại những hợp đồng làm ăn của hàn thị gian dối trong kinh doanh tức giận lên tới cực điểm, song phó đào là người chấp nhận thực tế ông bị một thằng nhóc chơi đòn hồi mã thương 25% cổ phần được bán lại, nhưng Hàn Thị hết thời rồi, sẽ nhanh chóng phá sản thôi. Trong lúc đó, Hàn Thị cũng nhanh chóng công bố kế hoạch xây dựng khu đất ở Hoa Lâm thành một khu du lịch sinh thái. Mọi thủ tục đều đã được chính phủ thông qua. Với nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.